Thân và Tâm Tác giả Atrancha Người dịch Thanh Long và Trường Tâm Người đọc Hướng Dương Pháp danh Hạnh An Tịnh Tâm Người ta thường dọ hỏi về cách Hành thiền của riêng tôi Tôi chuẩn bị tâm như thế nào khi ngồi thiền Không có gì đặc biệt hết Tâm tôi để yên tại chỗ mà hồi nào tới giờ nó vẫn ở Họ hỏi tôi Thế thì Ajantra là một vị A-la-hán chăng? Tôi có biết đâu Tôi như cây cổ thụ đầy lá hoa và trái chim chóc tới ăn và làm tổ trong cây đó. Nhưng cây cổ thụ không hay biết gì về thân phận của nó. Nó cứ sống tự nhiên như vậy. Khi không có chỗ ở thực sự, thì chúng ta chẳng khác nào một kẻ lang thang, không định hướng, hết rẽ lối này, lại rẽ sang lối kia, dừng một lát, rồi lại tiếp tục đi, cho đến lúc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 Nếu không uống thuốc mà chỉ đọc cách dùng ghi trên lọ thuốc Thì dù có đọc hàng trăm lần lời chỉ dẫn Bệnh nhân cũng không lành bệnh Và dĩ diễn không hưởng được chút lời lộc nào Do thuốc đem lại Thấy không khỏi bệnh Bệnh nhân có thể oán trách thầy thuốc thiếu năng lực Hoặc lọ thuốc chẳng có tác dụng nào Bệnh nhân chẳng hề biết rằng Mình chỉ xem xét chai thuốc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 Bởi vì chúng ta đã chấp nhận bản chất tự nhiên của trẻ con. Cái nhìn của chúng ta đã thay đổi. Chúng ta chấp nhận bản chất tự nhiên của mọi vật. Chúng ta xả bỏ tất cả. Giờ đây, tâm chúng ta bình an hơn, có tránh kiến, có sự hiểu biết đúng đắn. Hoạt động của tâm chẳng khác nào một con rắn hổ mang độc hại có thể cắn chết người.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 Và một khi tâm đã được huấn luyện thuần thục đúng cách thì bình an hạnh phúc to lớn sẽ đến với chúng ta. Ý nghĩa của sự hành thiền Giả sử có một cái lỗ và có một vật gì ở dưới đáy, người nào đút tay vào lỗ mà không đụng đến đáy đều than là lỗ quá sâu.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 Thấy tiếng chậm mà buồn là cũng trật rồi. Nó sao thì cứ biết nó như vậy, đừng gò ép. Thực hành như vậy là có căn bản tốt đẹp. Mọi người đều muốn Niết Bàn, nhưng nếu ta nói cho họ biết rằng Niết Bàn chẳng có gì cả, thì họ sẽ bắt đầu suy nghĩ. Nhưng Niết Bàn thật sự là chẳng có gì cả.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 Đó là con gì? Nếu là một con lương, thì anh ta sẽ có một bữa ăn ngon lành. Ngược lại, nếu là con rắn, thì anh ta có thể bị rắn cắn. Anh không biết chắc đây là con gì. Anh phân dân chẳng biết phải làm sao, nhưng lòng tham quá mạnh, anh nắm ngay lấy con vật cho rằng đó có thể là con lương.